chương ba trăm bảy mươi bốn không tính để cho người sống nữa ghê tởm những cái này cổ nổ hạ nghỉ dạ c ư nhiên cùng vần nhẫn liên hợp cùng một chỗ lẽ nào ba thuyền tên kia cũng cùng xạ xạ kỷ cổ dị d i liên hợp ở một chỗ sao liêu sinh ba nghiêm sắc mặt rất là xấu xí bởi vì hắn cùng liêu sinh ba nghiêm quan hệ cá nhân là rất hảo không nghĩ tới bọn họ thế mà lại liên thủ đối phó chính mình thiết c h i quốc người thống trị cao nhất vị trí chỉ có một dù cho liếu sinh tiên sinh ngươi hiện tại có địa bàn là ít nhất nhưng chúng ta xa ẩn cường thế ngươi thuê chúng ta bọn họ đương nhiên sẽ liên quân m ạ bị không có nửa điểm kinh ngạc khi nhìn đến cổ nổ hạ nghỉ dạ xuất hiện cái kia phút chốc là hắn biết ba thuyền đã cùng tá tá cổ dị dịu liên thủ ba thuyền liếu sinh ba nghiêm lạnh rên một tiếng thật đúng là sợ cái gì mà nói cực kỳ sao liếu sinh ba nghiêm mới vừa buồn bực k h ẽ hô lấy ba thuyền tên một chi võ sĩ quân đội liền xuất hiện tại tầm mắt của h ắ n phạm vi ở giữa tới sao giết cho ta xạ xạ kỷ cổ dị d i xuất hiện tại trên thành tường vung tay lên từng cái võ sĩ phi thân xuống sông về l i ề u sinh ba nghiêm quân đội cũng trong lúc đó ba thuyền cũng mang cùng với chính mình quân đội tiến lên g â y tởm ba thuyền không nghĩ tới ngươi thế mà lại liên thủ với hắn đừng quên hắn chính là vừa vỡ thiết chi quốc nhiều năm ngoại giao chính sách sẽ đem thiết chi quốc dẫn vào chiến hòa người mặc dù đối với chính mình rất bất lợi nhưng l i ê u sinh ba nghiêm cũng không khỏi không phất tay dẫn dắt quân đội tiến lên trong khoảng thời gian ngắn ba chi quân đội đụng thẳng vào nhau bất kể là nhân số vẫn là thực lực tổng hợp ba thuyền quân đội của bọn họ đều thắng được liêu sinh ba nghiêm quân đội trừ phi dịch thần hoàn toàn không để ý nhiệm vụ cố chủ chết sống nếu không hiện tại ba chi quân đội đ a n vào một chỗ hắn là đừng nghị thi triển phạm vi lớn phá hư vũ khí u chi hạ ít chia nhẹ nhàng mà hô một hơi thở đây chính là các ngươi kế hoạch sao dịch thần khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng quả nhiên là từng bước tính kế đến mức tận cùng nếu như ta không có đoán sai đây là xỉ cả cụ tay bút đi nạ dạ xỉ cả cụ nếu đã tới vì sao không được gặp mặt lão bằng hữu đâu như ngươi vậy lão bằng hữu nói thật ta cả đời cũng không muốn cách nhìn mỗi một lần thấy đều tổng không có chuyện tốt nạ dạ xỉ cả cụ đứng ở ủ c h i hạ ít t r ì a bên người lúc này đây cũng sẽ một dạng bất quá lúc này đây ngươi chính là triệt để ở lại thiết c h i quốc đi có ngươi ở đây cổ nổ hạ so với nhiều vài cái ủ trì hạ ít triệt như vậy thiên tài nguy hiểm hơn dịch thân nói ra lúc này đây ta là không tính lại để cho ngươi còn sống dịch thân nhẹ bóng một câu nói quanh quẩn ở trên chiến trường nhưng lại không người nào dám cười đến không biết tự lượng sức mình cười hắn càn rỡ dù cho hiện tại phở dễ đ ồ n bị phong ấn cũng không có ai dám chê cười hắn ngược lại bởi vì hắn một câu nói bất kể là vân nhẫn vẫn là cổ nổ hạ nghì dạ đều đáy lòng trầm trọng ngay cả mạnh nhất p h ờ dễ đồm đều bị phong ấn đến trình độ này hắn còn bình tĩnh như vậy dựa vào cái gì cái kia cựu vĩ gì nù gì kỳ căn bản là không có cách khống chế cựu vĩ lực lượng cũng không giúp được dịch thần nhiều lắm hắn vì sao còn như vậy tự tin nạ dạ xỉ cả c ú bách tư bất đắc kỳ giải h a bản đại gia còn tinh lực thịnh vượng đứng ở chỗ này có thể không phải ngươi tên ngu ngốc này hôn đản nói muốn giết h a i là có thể giết h a i phong ấn lại phở d ễ đồm sau đó kỳ nơ bệ ẹ cũng thả l ò n g một hơi lập tức hướng về phía dịch thần liên tục phun ra vi t h ú pháo một đạo đạo kinh quá không chế phá hư phạm vi không lớn nhưng uy lực lại rất lớn chả cờ giả hình cầu bắn về phía dịch thần mất đi phở d ễ đồm ngươi hẳn không có thủ đoạn mới đúng ngụ trí hạ ít r h ĩ a đã từng phân tích qua dịch thần mỗi một trận chiến đấu đến hiện tại thì ngưng dịch thần hết thệ tình báo cuối cùng cùng với nạ dạ xỉ cả cụ thảo luận thật lâu m ị c h có chế định cái này kế hoạch a k ỳ ủy trịa lưu bộ phận bội hóa thuật một cái đại thủ đông nhiên phá không mà đến vỗ vào dịch thần trên người chẳng những đem dịch thần thân thể đều vỗ xuống còn nghĩ đại địa đều đánh tàn ác thì ra ý nổ xịp trộn là toàn bộ tới đông đủ dịch thần thi triển thế thân thuật tránh ra một cách này nhìn trước mặt một cái này bàn tay phiền thoái nhất chính là cái này tổ hợp nếu đã tới cả ngày nay không cần đi nhẫn pháp tâm loạn thân thuật nhẫn pháp ảnh tử mô phỏng thuật mới vừa thi triển thế thân thuật tránh thoát dịch thần thân thể nhất thời quyết định chẳng những tinh thần bị căn nhiễu ngay cả thân thể cũng hoàn toàn bị trói buộc lại cao dạ nạ dạ xỉ cả cù hét lớn một tiếng h ắ n không biết lúc nào đã đến gần dịch thần mà hắn vừa rồi đứng địa phương c ư nhiên cũng có một cái nạ dạ xỉ cả cụ ở ạ kỳ mỉ trịa lưu siêu bội hóa thuật ạ kỳ mỉ trịa cào dạ thân thể trong nháy mắt biến lớn trở thành một hơn mười thức cao cự nhân lưu lại ảnh phân thân hấp dẫn ta chú ý lực bản thể lặng yên trong lúc đó tiếp cận ta phối hợp thẩn dấu ỷ nổ xịt trộm mặt khác hai cái thành viên khởi xướng tiến công sao dịch thần lại từ đầu đến cuối cùng đều ung dung thoải mái vô cùng phóng phật bây giờ bị người trói buộc chặt hắn không phải hắn một đem các ngươi trả cờ giả đều cho ta mượn đủ trí hạ ít chia khé quát một tiếng Xì xì, thuật này là ngươi lưu lại còn chưa hoàn thành ta nói rồi chẳng những sẽ vì ngươi hoàn thành thuật này còn biết dùng ngươi vì đối phó dịch thần mở ra vọng lại thuật này đi đối phó hắn mặc dù không biết đủ trí hạ ít chia muốn làm cái gì nhưng căn cứ vào hắn năng lực bên người cổ nổ hạ ít chia cùng vân nhẫn đều đem trả cờ giả tạm thời cho mượn đủ trí hạ ít chia ảo thuật tinh thần trục xuất một cổ cường đại nhãn lực kèm theo tinh thần lực trạ cờ dạ cùng nhau buộc phát ra đem dịch thần tinh thần kéo vào hắc cám thế giới bên trong muốn đem tinh thần của hắn vĩnh viễn trục xuất ở trong bóng tối hô hô ủ u tri hạ ít chia vừa thi triển ra cái này ảo thuật liền ngồi liệt trên mặt đất thuật này dịch thần cảm giác được tinh thần của mình phóng phật ly khai thân thể bị vĩnh viễn ràng buộc ở nơi này một vùng tăm tối thế giới ở giữa hắn chỉ có thể vĩnh viễn vĩnh viễn thừa nhận hắc cám cô quạng cùng hoang vắng ở chỗ này vĩnh viễn thừa nhận cô độc ăn mòn tinh thần bị trói buộc ở chỗ này thân thể bị ảnh tử mô phỏng thuật trói buộc phờ dễ đồn bị phong ấn lấy trong khoảng thời gian ngắn dịch thần có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa dịch thần mã bị hơi biến sắc mặt trước tiên đem đem trả cờ dạ r ó t vào trong đó để dịch thần từ h ảo thuật ở giữa t r á n h thoát chỉ tiếc nhiều cái cổ nổ hạ n ì dạ cùng vân nhẫn cản lại hắn thậm chí ngay cả bát vĩ gì nù gì k ỳ k ỳ nờ bê ẹ、e、cũng xuất thủ chặn lại lấy mạ bi cô nô hạ cùng vân nhẫn trợt liên thủ có thể nói là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp mới có thể thành công đi y nổi chĩa ngươi cảm giác được những người khác ảnh phân thân tồn tại sao nạ dạ xỉ cả c ụ song quyền nắm chặt đứng lên nội tâm của hắn nhưng là hết sức khẩn trương cầu thả cầu vợ tốt